Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Mà Bẻ Lái Mình là ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Machu Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nha các bạn Đã lâu rồi chúng ta thường lanh quanh ở khu vực châu Á Hôm nay chúng ta sẽ đi châu Âu một chuyến cho nó đổi gió nha Hôm nay sẽ là một vụ án xảy ra tại Tây Ban Nha Hồi nhỏ hay nói giỡn giỡn cứ kêu là Tây bán nhà không à <cười> Không biết các bạn có vậy không Tây Ban Nha thì không biết nó có cái gì hay để có thể nói trong phần mở đầu này không Có nha các bạn Tây Ban Nha từng có một vị vua khá là đặc biệt Trước giờ trong tâm trí chúng ta thì Các vị vua, các vị hoàng đế, hoàng tử, thái tử, công chúa Toàn là người đẹp lộng lẫy kiêu sa không đúng không? Mà cũng không có sai đâu các bạn Vua là người có quyền lực cao nhất trong một đất nước Thì hoàng hậu thường cũng sẽ là cái người đẹp nhất Chưa kể nếu mà như ở Trung Hoa Thì còn có thêm 3.000 cung tần mỹ nữ nữa Toàn là tuyển lựa từ những cái người đẹp nhất cả nước để mà đưa vô cung không. Đẹp nhất xóm, đẹp nhất tổ dân phố là khả năng bị đưa vô cung hết. Người đẹp thì lại đẻ cho vua, những đứa con rất là đẹp, những hoàng tử công chúa lộng lẫy kiêu sa đúng không? Rồi các hoàng tử sau này sẽ có người sẽ trở thành thái tử, rồi sẽ trở thành vua, lại tiếp tục có hoàng hậu đẹp, lại tiếp tục đẻ con đẹp. Cứ như vậy cho nên hết đời vua này đến đời vua khác Cứ dòng või nối nhau Ai cũng đẹp hết các bạn Trừ khi là bị lật đổ bởi một cái thế lực nào đó Thì cái người mà lên chiếm ngôi cái lúc đó Có thể người ta không đẹp thôi Chứ còn nếu mà trong dòng või thì thường đa số là đẹp hết á. Vậy mà ở Tây Ban Nha Có một vị vua Là dòng või chính thống luôn Trải qua rất nhiều đời vua cha Trước đó rồi à, Vậy mà ông xấu đau xấu đớn luôn đó các bạn Đó là vị vua có tên là Cát Lốt Đệ Nhị Cái ông vua này được mô tả là một người vừa lùng, vừa yếu Chân thì chân thấp, chân cao Cho nên ổng đi bị khập khiển Gương mặt của ổng có cái phần gì đó gọi là kỳ dị lắm Cái hàm dưới của ổng nó đưa ra xa Xa so với cái hàm trên Bởi vậy ổng không khép miệng lại được Ngay cả cái chuyện mà nhai thức ăn nó cũng khó nữa Tại hai cái hàm nó bị lạch đó các bạn Người ta nói là cái vị vua này bị dính lời nguyền Đây là lời nguyền gì mà biến người ta thành dị dạng như vậy? Thật ra cái lời nguyền này là nó đã có từ cái thời cổ đại rồi các bạn. Tên của nó là gì các bạn biết không? Nó là lời nguyền cận quyết. Một trong những cái ví dụ sớm nhất về cái vấn đề này các bạn là từ thời Pharaon ở Ai Cập cổ đại rồi. Các vị vua tự coi mình là con của thần mặt trời và như vậy họ là những á thần và với cái suy nghĩ là Họ là những vị thần cao quý thì không có thể mà kết hôn với những người phạm tục được. Vì vậy các pha ra ông thường lấy 9 em ruột hoặc là con cháu ở trong nhà, ở trong dòng họ để mà làm vợ, để duy trì cái dòng máu mà họ gọi là thuần khiết. Không để cho một sự dẫn đục nào bị pha trộn với những người phạm tục hết. Kết quả từ những cái cuộc hôn phối này, Rất nhiều hậu thế họ sinh ra sau đó Đều mang những cái bệnh tật Những cái dị dạng bất thường Mà ở cái thời đó người ta không biết là cái gì hết Người ta cứ nghĩ đó là bị những vị thần trách phạt Hoặc là bị sự nguyên rủa nào đó Suốt cả ngàn năm Thì trên thế giới từ Á sang Âu Cũng có rất là nhiều dương triều Đã ưu tiên cái chuyện hôn nhân nội tộc Để giữ gìn dòng máu hoàng gia Và củng cố cái liên minh quyền lực Không cho tài sản và quyền lực bị lọt ra ngoài Ở châu Âu Thời trung đại và cận đại Cái việc mà anh em họ hàng kết hôn với nhau Nó cũng khá phổ biến trong giới quý tộc Trong đó có một gia tộc Đã tạo nên Một trong những triều đại Quy quyền nhất lịch sử châu Âu Nắm ngay vàng cai quản rất là nhiều quốc gia Từ Tây Ban Nha cho tới nước Áo luôn Nhưng lại gánh chịu Một kết cục bi thảm Do lời nguyền cận quyết này Tạo ra, đó chính là gia tộc Habsburg Riêng cái nhánh gia tộc Habsburg ở Tây Ban Nha Nó đã cai trị đất nước này suốt hơn 200 năm Cái gia tộc này nổi tiếng với cái chính sách là Giữ dòng máu xanh Nhất quyết là họ không để quyền lực và của cải lọt ra ngoài một miếng nào hết Vì vậy, rất rất nhiều cuộc hôn nhân cận quyết đã được diễn ra Đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 1450 đến năm 1661 Hầu hết đều là hôn nhân cần quyết hết. Anh chị em lấy nhau, chú lấy cháu, tựa lơ. Và cứ như vậy, trong nhiều thập kỷ, người ta quan mang và kinh sợ khi chứng kiến con cháu của cái dòng tộc này sinh ra thì một là chết yểu. Hoặc là lớn lên thì cũng mang theo đủ loại bệnh tật. Nhiều hoàng tử công chúa vừa mới chào đời thôi, dài tuần thôi là đã đi luôn rồi. Có một số khác thì có những cái dị tật dị dạng. Nó không có giống hình người bình thường một cách trọn vẹn đó các bạn. Và giới hiểu biết của cái thời đại đó thì người ta cũng chỉ có thể nghĩ đây là bị quyền rũ hay bị một cái thế lực nào đó trù ẻo kiểu vậy. Cái dị vua cuối cùng của cái triều đại thuộc cái dòng tộc danh giá này mà mình nhắc ở đầu video là vua các Lốt Đệ Nhị. Cha của ông này là ông vua Philip Đệ Tứ Lấy cháu gái, cháu ruột nha các bạn Rồi mới đẻ ra các lốt đệ nhị Ngay từ khi lọt lòng thì Các lốt đệ nhị đã mang trong mình hàng loạt những cái khuyết tật Rất là nghiêm trọng Ông còn bị mắc bệnh động kinh, kinh niên nữa. Hệ xương thì bị lỗi Cơ thể yếu ớt, thấp bé, trí lực kém phát triển Tới năm 4 tuổi Thì ổng mới bắt đầu biết nói và biết đi. Mà ổng phải có điều kiện là phải kẹp cái nẹp vô chân của ổng để tránh ổng bị té liên tục khi mà cái đôi chân của ổng không có đủ sức để mà giữ thăng bằng cho cái cơ thể. Đặc trưng nhất là mình có nói sơ lúc đầu là cái hàm của ổng các bạn. Hàm dưới nó đưa ra rất là xa. Nó đưa ra rất là xa so với hàm trên. Làm cho ổng bị nói ngọng. Nói không có nghe là rõ đang nói gì hết, nhai nuốt còn khó nữa thậm chí là ổng không bao giờ khép được cái miệng ổng lại hoàn toàn người ta vẽ hình, người ta vẽ cho cái miệng ổng nó khép lại thôi chứ thật ra ổng không khép được lúc này nó cũng hở hở một khoảng do hai cái hàm nó cách xa nhau các bạn tuy là dị dạng bệnh tật như vậy nhưng mà các lốt đệ nhị lại là đứa con duy nhất sống được các anh chị em của ông như là ra đời là chết yếu hết vì vậy mà ổng trở thành vua chứ đâu có ai có đủ điều kiện để mà dành với ổng đâu Và với những cái bệnh tật dị dạng như vậy Thì không có ngự y nào trong triều có thể giải đáp được là tại sao Cứ cho là bị ẩm bùa Vì vậy mà triều đình đã thử đủ mọi phương thuốc Và những cái nghi lễ rất là dị thường Rùng rợn nhất có lẽ là cái nghi lễ được thực hiện khi mà Các lốt đệ nhị hai lần lấy vợ rồi nhưng mà vẫn không sinh được con ấy. Các ngự y đã cùng với thầy cúng Bắt nhà vua là phải ngủ bên cạnh thi hài của vua cha Tức là ông Philip Đệ Tứ Mà sau nhiều năm rồi Cái xác đó nó đã bị phân hủy hết rồi Vậy mà vẫn mở hầm mộ lên bắt nằm kế bên Có một cái niềm tin là Hơi thở của tổ tiên Sẽ giúp cho vua các Lốt Hóa giải các lời nguyện Đó chính là lời nguyện vua sinh Và sinh ra được con cái nối giỏi Tất nhiên là không có tác dụng gì rồi Đất nước Tây Ban Nha dưới thời đại của một vị vua yếu đuối từ tinh thần tới thể xác như vậy dĩ nhiên là khủng hoảng rồi. Kinh tế suy thoái trầm trọng đói kém rồi cộng thêm dịch bệnh hoành hành. Các cuộc chiến tranh diễn ra giữa Tây Ban Nha và các nước khác đều thất bại hết. Quyền lực và uy tín của triều đình giảm súc. Một đế quốc lừng lẫy nhưng mà lúc đó giống như là đang bị hấp hối vậy. đó Ông vua này, ông lê lết, ông sống cũng được tới năm 38 tuổi các bạn. Khi mà ông băng hà Thì do đâu có con cháu gì nối ngôi đâu Vậy thì ai sẽ thừa hưởng cái khối Di sản khổng lồ của cái đế chế Tây Ban Nha này lúc đó đây Thì các triều thần chia thành các phe Phe này ủng hộ người mình Phe kia ủng hộ người mình Đấu qua đấu lại các bạn Và các cường quốc xung quanh nó cũng Nhâm nhe vô cái mảnh đất này Cuối cùng nó đã châm ngồi cho Một cuộc chiến gọi là Cuộc chiến kế dị Tây Ban Nha Diễn ra từ 1701 tới 1714 Là cuộc chiến đẫm máu giữa các cường quốc trong thời điểm đó Như là một tấm màn giảng tuồn khép lại cái triều đại Huy hoàng bi thương của gia tộc Habsburg Hôm nay mình sẽ kể về vụ án xảy ra ở Tây Ban Nha Cho nên là mình mở đầu như vậy thôi, chủ yếu nói về Tây Ban Nha Chứ cái quan niệm mà giữ cái dòng máu thuần chủng bằng hôn nhân cận quyết ấy, Thì từ xưa rồi, từ Á sang Âu Có rất là nhiều các bạn. Xong rồi đẻ con ra bị dị tật, cứ nghĩ là bị tà thuật hay là lời nguyền gì đó. Sau này thì khoa học người ta phát triển. Thì người ta mới biết được cái chuyện đó là cái chuyện hệ quả của suy thoái nòi giống. Chính là từ cái chuyện hôn nhân cận quyết mà ra. Dù các lốt đệ nhị là một ví dụ điển hình. Ông không phải là nạn nhân của bùa chú hay bất cứ lời nguyền nào. Mà là hậu quả tàn khốc của 7 thế hệ cẩn quyết liên tục. Không phải tự nhiên mà pháp luật người ta cấm hôn nhân cận quyết đâu các bạn. Ở Việt Nam cũng vậy. Nếu mà trong phạm vi ba đời là không có được phép lấy nhau nha. các bạn nào chưa biết phạm vi ba đời là sao không? Theo quy định của pháp luật Việt Nam á. Ba đời là những cái người cùng một góc sinh ra, gồm cha mẹ là đời thứ nhất. Anh, chị, em tính là đời thứ hai. Con chú, con bác, con gì con cô, con cậu, anh em họ thì tính là đời thứ ba. Trong cái phạm vi đó là pháp luật không có cho kết hôn. Ngoài phạm vi thì pháp luật không có cấm. Nhưng mà cũng dễ bị dòng họ cấm lắm các bạn. Là cái chuyện bình thường luôn á. Nhất là mấy cái pha mà đời thứ ba mà yêu mà muốn cưới người của đời thứ tư Là dòng họ người ta cấm dữ dội luôn Nó hơi gần lắm. Ok, nói một chút về Tây Ban Nha như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của dụ án ngày hôm nay xảy ra tại đất nước Tây Ban Nha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh trường hòa bẻ lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé Còn nếu có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng mà chu tập quá và cà phê như Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Vào buổi tối ngày 30 tháng 8 năm 2017 Đã có một vụ án gây ra sự quan mang cho người dân của khu vực thị trấn Elda thuộc miền đông Tây Ban Nha Có hai kẻ đội nón bảo hiểm che kín đầu đã tấn công và gây ra án mạng tại một căn hộ thuộc thị trấn này Trong căn hộ lúc đó chỉ có hai người thôi Một người phụ nữ khiếm thính đang mang thai 4 tháng Là cô Alexandra 30 tuổi Và một cậu bé chỉ mới 8 tuổi thôi Cậu bé này tên là Dominique Cậu bé này còn bị mắc chứng tự kỷ nữa. Tại sao hai kẻ đội nón bảo hiểm kính mít mặt này Lại có thể tàn nhẫn với những người yếu thế như vậy Không chỉ là phụ nữ đang mang thai Mà trẻ em tụi nó cũng không tha nữa Đã vậy Người ta còn bị khiếm khuyết nữa. Cái bọn tội phạm này là ai Có thù hằng chung gì với những người khuyết tật hay không? Hay là có thù hằng chỉ riêng với lại những người trong căn hộ này không? Chúng ta cùng tìm hiểu đọc đuôi câu chuyện bí ẩn này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những nạn nhân của vụ án kinh động này trước. Cô Alexandra năm đó 30 tuổi. Từ khi sinh ra thì cái cấu trúc tai của cổ đã không phát triển bình thường, dẫn đến bị điếc bẩm sinh. Như các bạn biết thì nếu khi sinh ra vì lý do gì đó mà cái người đó không nói được thì khả năng nghe của họ nó vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhưng khi sinh ra mà đã không có khả năng nghe, mất thính lực hay là còn gọi là bị điếc ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng nói. Bởi vì đứa trẻ nó không có nghe được âm thanh gì ở bên ngoài, xung quanh hết. Nó đâu có bắt chước được, mô phỏng được những cái lời mà của người lớn dạy nó nói đâu không có nghe được cái gì hết để mà bắt chước thì rất là khó để mà có thể học nói. Trường hợp của Alexandra cũng như vậy, không nghe được, dẫn tới, không nói được. Tuy nhiên, nhờ được điều trị phục hồi chức năng đúng cách, cộng với sự thông minh, thì Alexandra sau này, ngoài thuần thuộc cái ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, thì cô còn học được cách đọc khẩu hình miệng, Tức là tập trung quan sát vào những cái chuyển động của môi lưỡi Và biểu cảm trên gương mặt của người nói Người ta không có nghe được âm thanh Nên người ta sẽ dựa vào hình ảnh Những cái chuyển động của đôi môi của Tất cả những cái gì mà người ta quan sát Nhưng tập trung vào cái, cái môi, cái miệng ấy, Thì người ta sẽ hiểu được là đối phương đang muốn nói cái gì Ví dụ như bây giờ mình nói một câu mà không phát ra tiếng Chỉ có khẩu hình thôi Thì không biết là các bạn có đọc được nội dung không nha Đá, các bạn mà đọc được khẩu hình đó là các bạn cũng hay lắm á. Comment dưới cho mình biết là mình vừa mới nói câu gì nha. <cười> cái cô Alexandra này cổ cố học được cái cách đọc khẩu hình miệng này là từ nhỏ rồi và cổ hiểu được người ta nói gì. Rồi dần dần cổ cũng tập nói được luôn các bạn. Tuy nhiên, cũng giống như một số những người bị mất thính lực khác Thì dù là tập nói được nhưng cái giọng nói của cô nó khá là ngọng nghịu Không có rõ chữ Nhưng mà chỉ cần bấy nhiêu thôi Thì cũng đã giúp cho Alexandra có thể hòa nhập được với những người xung quanh Một cách bình thường rồi Giống như mình nói chuyện với mấy người nói ngọng thì hơi khó nghe một chút Nhưng mà chú ý chút hoặc là tập trung chút Thì cũng hiểu được người ta nói gì mà Và chính cái điều này đã giúp cho cô Cởi mở hơn, quạt bát hơn trong giao tiếp với những người bình thường khác Từ năm lên lớp 6 thì Alexandra đã được chuyển từ cái trường giáo dục đặc biệt dành riêng cho người khiếm thính để chuyển qua một cái trường học khác học chung với những bạn bè khỏe mạnh bình thường. Điểm số của Alexandra cũng luôn đạt được mức trung bình khá. Điều này là không hề dễ dàng đối với những người mà mất thính lực đông Không chỉ là học hành tốt, Alexandra còn được Cha mẹ nghe theo lời khuyên của bác sĩ cho tham gia rất là nhiều cái hoạt động thể chất khác nhau để mà nâng cao được cái sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe thể chất. Cái môn mà ra thích nhất là môn chạy marathon và bơi lội. Cũng từ cái môn chạy marathon này mà sau này cổ gặp được nhân duyên của mình các bạn. Lát nữa sẽ nói sau. cổ rèn luyện hai cái môn này từ nhỏ rồi. Cho nên khi trưởng thành cũng có một cái nền tảng sức khỏe rất là tốt. Lớn lên thì cô có một cái công việc ổn định Tại một cửa hàng quần áo nổi tiếng ở trong thị trấn Có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình Một cách rất là công bằng và bình thường được Cô đã trở thành một cái nguồn cảm hứng Cho những đứa trẻ mà không có may mắn ở địa phương Là những người mà mang những cái hình hài Hoặc là những cái khuyết tật nào đó Nhưng mà gọi là vượt qua nghịch cảnh Sau này thì Alexandra có một tình yêu với một người đàn ông tên là Raoul bằng tuổi cô. Nhưng cái tình yêu này nó không trọn vẹn bởi vì khi mà cô có thai thì Raoul đã bỏ rơi cô. Tuy vậy thì cô vẫn quyết định là sinh em bé và làm bà mẹ đơn thân ở tuổi 27. Vào cuối năm 2016 thì Alex Ra gặp một mối nhân duyên thứ hai của mình, đó là một người đàn ông tên là Daniel Daniel là một người rất là nam tính, là một huấn luyện viên thể dục thể thao địa phương, huấn luyện các đội thể thao dành cho thanh thiếu niên khuyết tật các bạn. Alexandra đã vô tình gặp Daniel trong một cuộc thi marathon ở địa phương tổ chức, một người đàn ông cũng đã từng tan dở trong hôn nhân. Cái anh Daniel này với vợ cũ của ảnh đã có một thời gian sống cùng nhau rất là hòa thuận trong nhiều năm. Hàng xóm xung quanh nói là họ chưa từng có tiếng nào cãi vã, ồn ảo trơn. Đến cái lúc mà họ chia tay, hàng xóm sau này cũng mới biết họ chia tay rất là văn minh, lịch sự. Chia tay trong êm đẹp. Vợ cũ của anh tên là Benelope, là một y tá. Hai vợ chồng sống với nhau nhiều năm nhưng mà không có con. Benelope được chẩn đoán là vô sinh. Cho nên đến năm 2014, hai người đã quyết định Nhận nuôi một đứa trẻ Tại trẻ trẻ mồ côi Cậu bé đó tên là Dominique Thường gọi là Domi Chính là cậu bé bị sát hại trong vụ án này Các bạn Domi lúc đó được hai vợ chồng Nhận nuôi về Là lúc đó cậu khoảng 5 tuổi Domi còn bị mắc một cái chứng Tự kỷ nữa Động kinh và khuyết tật trí tuệ Năm xảy ra vụ án Thì Domi 8 tuổi Nhưng mà trí thông minh của Domi chỉ tương đương với một đứa trẻ khoảng chừng 4 tuổi thôi. Như bao đứa trẻ bị tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ khác thì Domi gặp rất là nhiều khó khăn khi muốn diễn đạt cái ý của mình bằng lời nói và cậu ta cũng bị chậm phát triển vận động nữa. Tuy nhiên thì dưới sự chăm sóc của mẹ nuôi là y tá, cha nuôi là huấn luyện thể thao dành cho người khuyết tật thì cậu bé Domi này cũng thường được đưa đi tập luyện chung với các thành viên khuyết tật khác. Cho nên dần dần cũng thích nghi hơn Có vẻ như là năng động hơn Khi tham gia các hoạt động tập thể Dù vẫn gặp rất là nhiều khó khăn Khi mà muốn diễn đạt bằng lời nói Nhưng mà đô Mi được cái rất là ngoan Và nghe lời Mỗi khi không biết diễn đạt Cái ý đó như thế nào Thì cậu sẽ sử dụng tất cả những cái biểu cảm Từ mắt, môi Hay là những biểu cảm chân, tay, cơ thể, gương mặt Để mà diễn đạt Cái điều cậu muốn nói Và những cái động tác nhìn nó ngây ngô như vậy thì khiến cho người ta bật cười hoài các bạn Nhìn cái đó nó giống như một cái sự dễ thương của một đứa bé vậy đó Vào mùa hè năm 2016 thì Benelope và Daniel ly hôn vì một số bất đồng không thể cùng nhau đi tiếp được Quyền nuôi con tức là quyền nuôi đô mi, thuộc về cô vợ Mặc dù là như vậy nhưng mà Daniel vẫn rất thường đến thăm cậu bé, cứ rảnh là tới thôi. Rồi cuối tuần thì cũng thường hay đón Domi về. Anh với vợ cũ vẫn là những người bạn, giống như là cùng một cái trách nhiệm lo cho cái điểm chung duy nhất của họ là đứa con nuôi này. Như đã kể ở trên thì vào cuối năm, Daniel đã gặp được Alexandra trong một cái đợt thi marathon. Ấn tượng trước cái người phụ nữ nói chuyện mà không có nhìn mặt mình mà cứ nhìn chầm chầm vào miệng rất là dễ thương như vậy. Thì Daniel đã xin số phone rồi hẹn Alexandra đi uống cà phê này nọ tâm sự về hoàn cảnh của nhau. Daniel cảm thấy là Alexandra là một người mẹ đơn thân khiếm thính nhưng rất là kiên cường, lạc quan, năng động. Anh ta thích cái kiểu như vậy của Alexandra. Alexandra thì cũng rất ngưỡng mộ cái người đàn ông đầy nam tính và có trách nhiệm với lại trẻ nhỏ như là Daniel. Họ nhanh chóng phát triển tình cảm và thân thiết rồi trở thành một cặp đôi. Sau một thời gian thì Daniel đề nghị Alexandra là cùng với con của cô, con riêng của cô với cái người trước. Ba người cùng sống trong nhà của Daniel. Tạo thành một cái gia đình ba người. Daniel, Alexandra và con riêng của cô. Lúc đó con riêng của cô là 3 tuổi. Đến cuối tuần thì có thêm một người nữa là cậu bé Domi. Thì cả nhà là bốn người. Sống nhau rất là vui vẻ. Và một cái tin vui nữa đã đến với lại gia đình đó là Alexandra. Sau đó đã mang thai. Vậy là gia đình sẽ chuẩn bị đón thêm thành viên thứ năm trong tương lai. Tuy nhiên thì khi cô mang thai đến tháng thứ tư. Thì vụ án... Đã diễn ra Và tai họa đã ập xuống những con người Tưởng chừng như hạnh phúc này Vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 Thì theo lịch Daniel ngày hôm đó Có lịch đến tập cho đội thể thao khuyết tật của thành phố Lịch tập cố định Sẽ là từ 3 giờ chiều Cho đến 10 giờ tối Tức là một mình ảnh huấn luyện cho nhiều đội Chứ không phải là một đội tập suốt như vậy Hôm đó thì cậu bé con nuôi Domi cũng đang ở nhà Daniel để chơi Do mấy hôm đó thì vợ cũ của anh có một cái chuyến du lịch với bạn trai mới Cho nên không có tiện mang Domi theo Daniel thì lo là Alexandra đang mang thai không thể chăm sóc cùng lúc hai đứa nhỏ được Cho nên trước khi đi đến trung tâm thể dục thể thao Thì Daniel định là sẽ chở Alexandra cùng với con trai của cô và Domi sang nhà của Domi Ông bà ngoại tức là ba mẹ của Alexandra đó Để xem Một bầy chó mới vừa được sinh Mấy con chó đó là cha mẹ của Alexandra nuôi lâu rồi Và anh cũng nghĩ là Có ông bà ngoại bên đó sẽ Phụ chăm mấy đứa nhỏ Thì Alexandra đỡ cực hơn Tuy nhiên thì lúc gợi ý vậy Thì Domi lại không muốn đi Cậu nói là cậu không thích chó Cậu muốn ở nhà Chơi ở nhà, chơi game nhà thôi Daniel và Alexandra hiểu rõ cái tình trạng của Domi cho nên không có ép Cuối cùng thì Daniel chở con trai của Alexandra về nhà của ông bà ngoại để gửi bên đó Rồi anh ta đến Trung tâm thể dục thể thao làm công việc của mình Ở nhà thì còn lại Alexandra và Domi thôi Đến 8 giờ tối thì Alexandra định đưa Domi đi ăn tối Giờ ăn tối của người Tây Ban Nha người ta trễ lắm các bạn, không như người Việt mình ví dụ ăn từ khoảng 6-7 giờ đi thì người Tây Ban Nha người ta ăn từ 8-10 giờ tối khi mà vừa mới mở cửa căn hộ của mình ra thôi thì Alexandra thấy hai người đàn ông cao lớn đội mũ bảo hiểm trùm kín cái đầu, mặc cái trang phục quần da áo da của dân chơi mô tô hay thường mặc đẩy ngược cô và domi vào nhà Hai gã đàn ông này đã xô Alexandra téo xuống sàn Một gã thì đè lên lưng cô Rồi kẹp cổ Kẻ còn lại ra hiệu cho cô là Ngoan ngoãn thì giữ im lặng Trong lúc đó thì Domi sợ quá Đã vụt chạy vào trong phòng ngủ Chui xuống gầm giường Hai gã đàn ông đã khống chế Trói Alexandra Vào một chiếc ghế Rồi nhét dẻ vô miệng cô Ở trong cái cơn hoảng loạn Thì Alexandra đã cố giải thích bằng cái giọng nói ngọng nghịu của mình là cô bị điếc Không có nghe được hai tên này nói gì hết nếu mà không nhìn thấy được cái khẩu hình miệng Thấy dường như là bọn chúng không có hiểu là cô đang nói cái gì Cho nên là cô cố ra hiệu để bọn chúng đưa cho cô mượn giấy viết để cô có thể viết ra Tuy nhiên thì hai gã này dường như là không quan tâm Đi lục lọi khắp căn phòng, từ ở phòng khách cho đến phòng bếp Nhưng mà không có thấy được tài sản quý giá nào hết Tiền mặt cũng không thấy luôn Một tên đã đi vào bếp Lấy con dao Rồi trở ra phòng khách Kề dao vào cổ cô Cô lại cố giải thích rằng là Ở trong nhà không có tiền Mấy ngày trước nhà cô đã gửi tiền Dành dụm được bỏ vô ngân hàng hết rồi Hai tên này nói gì đó với cô Rồi quay sang nói với nhau Nhưng mà cô bị khiếm thích à. Cô đâu có nghe được hai cái thằng này nó nói cái gì đâu Từ đầu đến cuối tụi nó cũng không cởi nó bảo hiểm Mà cái nó bảo hiểm nó Chùm kín đầu che cái miệng lại Cô đâu có đập được khẩu hình Thì đột nhiên Một tên trở ngược vào bếp Lấy ra một cây kéo Rồi bắt đầu cắt quần áo của cô Sau đó là sờ soạn lên người của cô Dường như là có ý định cưỡng bức Tuy nhiên Thì một trong hai tên dường như Phát hiện ra là cô có thai Thì hắn cũng có làm động tác Khoanh tròn trước bụng Giống như là hỏi cô là có phải cô có thai không Thì cô liên tục gật đầu Hai tên đó lại nói gì với nhau nữa không biết Rồi đột nhiên Chúng không có tiếp tục cái hành vi cưỡng bức nữa Lại nhét vẽ gieo miệng cô lại Rồi tiến vào phòng ngủ Nơi mà Domi đang sợ hãi Trốn ở dưới gầm giường để tiếp tục lục lọi Khi mà hai tên côn đồ này đi vào phòng ngủ Thì Alexandra nhìn thấy domi gần như là quảng loạn Gào khóc Rồi sau đó là bị một tên sách bỏng lên, dùng tay bịt miệng lại. Alexandra cố gắng dùng nhảy để nhả được cái dẻ ra khỏi miệng. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới an toàn của thai nhi trong bụng và đôi mi. Sự an toàn của hai đứa trẻ này là quan trọng nhất thôi. Cô cố hét lên để giang sinh nhưng mà dường như là không có tác dụng gì hết. Một tên đã quay ngược trở lại với lấy cây gậy bóng chày ở trong phòng. Đập thẳng vào đầu cô khiến cô ngã gục bất tỉnh. Khi mà cô tỉnh dậy thì không thấy hai gã đàn ông ở đâu. Nhưng mà cô không thể thoát được khỏi cái dây trói. Cô cố gắng gào thét để báo hiệu coi có hàng xóm nào nghe thấy hay không. Thì rất may là có một người hàng xóm đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng gạo của cô nên chạy vào mà mở trói. Alexandra sau khi được mở trói thì đã nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để xem coi là đô như thế nào. Thì... Phát hiện ra một sự kiện đau lòng Đó là Domi đã không còn thở nữa Ngay sau khi nhận được tin báo Thì khoảng 9 giờ tối Cảnh sát, bác sĩ cấp cứu Và người yêu của cô là Daniel Khi mà biết tin Đã dường như trở về căn hộ này cùng một lúc Tuy nhiên thì lúc đó Daniel chỉ được đứng ngoài cửa Không được phép vào nhà của mình cho đến khi cảnh sát hoàn tất điều tra và thu thập chứng cứ xong. Đó là nguyên tắc bảo vệ hiện trường. Đội cấp cứu đã đưa Alexandra đến bệnh viện. Cô vẫn còn rất là quảng sợ với những vết thương đậy trên người. Một vết xưng đỏ có đường kính khoảng 3cm dính ở trên tráng. Sau này pháp y xác định được là Cái vết tác động nó đúng là Từ cây gậy bóng chạy như lời cô khai Ngoài ra còn có 7-8 vết bầm tím Và 2 vết xước Ở trên cánh tay Cũng như một số vết ở trên ngực Nhưng mà nó nông thôi Nó không có ảnh hưởng tới tính mạng Có lẽ là do lúc cô giảy dụa Lúc mà bị bọn chúng cắt quần áo Mà chuẩn bị có ý định cưỡng bức Cái con dao nhà bếp dính máu Cũng được cái bọn thủ ác này dục lại ở nhà luôn Cảnh sát đã thu giữ Tuy là bị khá nhiều vết thương như vậy Nhưng Alexandra vẫn may mắn Bảo toàn được tính mạng Thần chết đã bỏ qua cho cô và con của cô Nhưng mà tiếc là Không bỏ qua cho Domi Ở tại phòng ngủ của hiện trường Domi nằm đó với một chiếc áo Rách toát, bất động Với một cái dấu vết hằng lên trên cổ Liệu có phải là do cậu bé Domi Quá quảng sợ mà gào thét Nên hai gã này sợ bị lộ ra bên ngoài Sợ người bên ngoài nghe được phát hiện Cho nên đã siết chặt đôi tay quỷ dữ hay không Hay mục tiêu chính của bọn chúng chính là đứa trẻ này Những câu hỏi này chưa thể trả lời được liền hay bây giờ Khi mà cảnh sát đưa thi thể của Domi ra xe Để mang về phòng pháp y Thì người cha nuôi Daniel đã không thể kìm được cái cảm xúc Ngay khi mà lực lượng chức năng thông báo là Đô Mi đã chết rồi thì Daniel vẫn lao tới ôm chặt con, quỳ xuống đất mà khóc nứt nở. Cảnh sát phải mất một khoảng thời gian để trấn an. Khuyên nhủ rồi mới đưa được Domi lên xe cấp cứu để đưa về phòng pháp y giải phẫu. Daniel là cha nuôi, nhưng quyền nuôi dưỡng là thuộc về mẹ nuôi, tức là vợ cũ của Daniel, bà Benelope. Vì vậy mà cảnh sát đã đưa Daniel đến nhà của Benelope để thông báo. Khi mà khi cô Benelop này cũng mở cửa ra thì giống như Cổ lập tức có cái linh cảm xấu gì đó, bởi vì đi cùng chồng cũ của Cổ là hai cảnh sát. Cổ lập tức hỏi là "Dommy gặp chuyện gì hả?" Khi mà biết được Dommy đã chết, Cổ lập tức chịu không nổi, đổ quỵ ngay tại chỗ luôn. Chúng ta trở lại với công tác điều tra của cảnh sát. Công việc của họ bây giờ là khám nghiệm thu thập chứng cứ ở hiện trường. Khám nghiệm thi thể của Domi Và lấy lời khai của người còn sống Về lời khai của Alexandra như thế nào Thì nó là những gì nãy giờ Mình vừa mới tường thuật đó Còn ở bên trong hiện trường Bên trong phòng khách và phòng ngủ Đều bị lục tung hết Quần áo, đồ chơi trẻ em Tung tué khắp phòng Khay để dao để kéo Trong nhà bếp cũng ngã đổ rơi xuống sàn Những vết máu nằm rải rác Ở trên sàn hiện trường đều là từ dết thương của Alexandra ra hết. Ngoài dấu dân tay của bốn người trong gia đình là Daniel, Alexandra, con trai 3 tuổi của cô và Domi, thì cảnh sát có tìm thêm được vài dấu dân tay khác. Nhưng quá trình xác định sau đó thì biết được lại những dấu dân tay đó là của những người hàng xóm mà chạy sang giúp đỡ, còn hai gã sát thủ kia thì mang găng tay cho nên không để lại dấu dết gì. Câu hỏi lúc này là Hai kẻ này vào đây bằng cách nào? Có ai đã nhìn thấy chúng không? Không có dấu vết leo trèo từ tường bao tòa nhà và cửa thông gió ở bất cứ khu vực nào. Tức là chúng phải sử dụng một trong các lối đi chính đi thẳng vào cái căn hộ này. Cái căn hộ này nằm trong cái tòa nhà 5 tầng. Căn hộ này thì nằm ở tầng 2. Nó hướng ra phía đường phố trung tâm của thị trấn Elda. Tầng trệt thì người ta kinh doanh quán bar, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng quần áo, shop thần trang này nọ vân vân Từ tầng 2 đổ lên tầng 5 thì mới là dùng làm nhà ở. Thứ nhất, cái thời điểm xảy ra vụ án là thời điểm giờ ăn tối của người Tây Ban Nha. Quán xá ở khu này khá là đông đúc, mà cũng chính vì đông đúc cho nên mọi người khó chú ý đến một cá nhân nào đó được cho là khả nghi lắm, nếu không có gì đặc biệt. Cái trường hợp của hai gã sát thủ này Thì thấy là mặt bộ đồ của dân mô tô Gọi là phong cách biker các bạn Nó không phải là một cái đặc điểm gì đó quá đặc biệt đâu Ở Việt Nam mà nếu mà nhìn thấy một người mặc áo khoác da Rồi quần da đen Rồi đeo găng tay mang bốt Rồi này nọ Kiểu phong cách biker như vậy Thì còn có thể thấy lạ lạ Chứ ở châu Âu cái chuyện ăn mặc vậy Chả có gì là lạ lẫm các bạn Cho nên người ta cũng chả có chú ý đâu Còn điểm thứ hai Thì cũng chính là do đang là giờ ăn tối. Cho nên những cái hộ gia đình trong căn hộ của cái tòa nhà này á họ đều ra ngoài ăn uống hết. Vì vậy mà hàng xóm ít nhất là những hàng xóm mà sát dách với lại căn hộ này không có ai ở nhà hết. Cho nên không có ai nghe thấy hay là nhìn thấy để ý được là hai gã biker này đã vào tòa nhà vào lúc nào hết. Để tìm chính xác được Cái lộ trình của hai gã này thì cảnh sát đã tiến hành thu thập toàn bộ camera đường phố trong vòng bán kính 3km tính từ tâm là cái hiện trường này để xem có phát hiện gì không. Tuy nhiên điều này thì phải cần thời gian. Ngoài ra trên cánh cửa của nhà Daniel tức là căn nhà hiện trường vụ án và một số cửa nhà hàng xóm khác Bị vẽ lên một quả tiết Rất là kỳ lạ Mỗi nhà thì nó có những cái quả tiết khác nhau Nhưng mà cái quả tiết Của cái nhà của Daniel đó, Nó là hình giống như một mũi tên Mà không có đầu tên Không có cái mũi nhọn đó, Nhưng nó lại có dấu ít ở giữa thân Cái ký hiệu này Được Daniel và vài người hàng xóm Cho biết là Thấy ở trên cửa của mình cũng mấy ngày trước rồi đó Nhưng mà Họ cũng không biết đó là cái gì Ký hiệu này liệu nó có liên quan gì đến vụ án hay không? Hay chỉ là một trò đùa của ai đó? Điều này cũng cần phải được cảnh sát giải thích làm rõ. Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, thì trong khi cha mẹ của Alexandra vẫn còn đang đau lòng và bất an khi mà con gái của mình bị một kẻ ác nào đó nhắm đến, thì đột nhiên họ nhận được một bức thư nạc danh. Sáng sớm mở cửa ra tự nhiên thấy có một bức thư ở thềm cửa lúc nào không biết. Họ liền giao nộp cái bức thư này cho cảnh sát. Trên tờ giấy và cái bao thư không hề để là một cái dấu dết gì. Người viết thư này cũng rất là cẩn thận. Bức thư này thì gồm hai trang đầy lỗi chính tả hết. Nội dung đại ý là có một nhóm người Nam Mỹ sẽ tính sổ với những người liên quan tới Alexandra. Chuyện vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi. Người viết thư nói rằng anh ta biết những kẻ đó là ai nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân cho nên không muốn nói rõ và vì không muốn sát hại phụ nữ và trẻ em cho nên mới báo tin cho gia đình biết. Vụ án mới chỉ dài ngày thôi mà đã quá nhiều tình tiết bí ẩn y như một bộ phim hình sự như vậy và nó đã trở thành một tin hot trên tất cả các mặt báo và đài truyền hình ở Tây Ban Nha các bạn. Xã hội người ta cảm thấy rất là bất nhẫn Cho hành vi tán tận lương tâm của những kẻ này Phụ nữ trẻ em mà không tha luôn Họ yêu cầu chính quyền Phải nhanh chóng tìm ra được những kẻ tàn độc này Để trừng trị thích đáng Phía cảnh sát cũng đang ngày đêm Thúc đẩy cái quá trình điều tra của vụ án này Nhanh chấm dứt cái sự hoang mang Cho phụ nữ và trẻ em nói riêng Và những người dân địa phương nói chung Tới lúc này thì Có vẻ như diễn tiến của vụ án đang đi theo cái hướng là thù hận. Alexandra và gia đình cô có thù hận gì với ai không? Alexandra thì vốn dĩ là một người rất ít bạn bè. Cái vòng tròn quan hệ của cô chỉ là ở cửa hàng bán quần áo với các bạn đồng nghiệp, rồi về nhà cha mẹ. Mấy tháng gần đây thì cùng con trai dọn sang nhà của Daniel ở. Cuối tuần thì đón Domi về chơi. Rồi tối chủ nhật thì Daniel lại chở Domi lại nhà vợ cũ. Cứ như vậy nó lặp đi lặp lại thôi. Ở cửa hàng thì cô cũng tiếp xúc với lại khách hàng hay những người làm chung đồng nghiệp một cách rất là thân thiện. Cô được cho là rất là chu đáo và ân cần với khách hàng, dù cho khách hàng khó tính cỡ nào thì cô vẫn đối xử rất là lịch sự và khéo léo để xử lý những cái trường hợp như vậy. Nhiều khách hàng khó tính đã trở thành khách hàng thân thiết tới gặp cô để nói chuyện và mua đồ và biết cô là người khiếm thính cho nên họ còn cho tiền tiếp nhiều hơn hoặc là mua thêm những cái bộ mà cô giới thiệu để ủng hộ cho cái sự nhiệt tình của cô nữa. Một con người như vậy thì làm sao mà có thù hàng với ai được? Nếu mà tính thời điểm gần nhất thì giả sử đi là có ai đó thù ghét cô thì chỉ có thể là Benelope Là vợ cũ của Daniel vì dướng mắt tình cảm thôi. Nhưng mà cái giả thiết này cũng là không thể. Benelope hiện giờ cũng đang trong giai đoạn hạnh phúc bên bạn trai mới. Hơn nữa, thuê người đi trả thù người ta mà tự nhiên lại hại chết con mình là sao? Tuy là con nuôi nhưng Benelope thương Domi Mi ý như là con ruột. Bởi vì cô vô sinh mà cô không có khả năng có con được. Cô coi Đô giống như là con ruột vậy đó. Khi mà hai vợ chồng ly hôn, cổ một hai... Là yêu cầu tòa án xử Cái quyền nuôi con cho cổ Và kết quả là Quyền nuôi domi thuộc về cổ đó Vì vậy từ bằng chứng Tới vật chứng và động cơ Cũng như thời gian ngoại phạm các thứ Không có cái nào có thể chỉ Về hướng của Benelope được Như hiện tại Alexandra không có kẻ thù Nhưng mà quá khứ thì có hay không Gia đình của Alexandra Đó là Cũng cho biết là ngày xưa Lúc mà Alexandra yêu cái thanh niên Cùng tuổi tên là Raul Thì gia đình đã không có thích rồi Vì Raul không có nghề nghiệp ổn định Chỉ toàn thấy giao du với những kẻ Được cho là găng tơ đường phố này nọ Cho nên họ sợ con gái họ khổ Tuy nhiên thì họ thấy Con gái của họ là người khiếm thính Lại yêu say đắm cái người này như vậy Cho nên cũng không cấm cản Nhưng mà cũng không ủng hộ khi im, im vậy đó Có điều là Họ không thích ra mặt luôn khi mà Raul sang nhà chơi Sau này thì khi Alexandra có thai Thì Raul đã tự lộ ra bản chất Tự bỏ rơi con gái họ Họ không thù hằng hắn thì thôi Đâu có lý do nào hắn lại thù hằng ngược lại gia đình như vậy chứ Đúng không? Muốn biết đúng hay không Có liên quan gì đến người yêu cũ của Alexandra hay không Thì phải để cảnh sát Phải tìm ra được có anh ta đang ở đâu đã Rồi mới tính tiếp được Có tên tuổi rõ ràng, cảnh sát tra xét hồ sơ trên hệ thống thì họ đã nhanh chóng tìm được Raul. Nhưng khi họ biết nơi ở hiện tại của Raul, thì cảnh sát cũng đã biết được rằng Raul không phải là hung thủ. Bởi vì lúc đó anh ta đang ở trong nhà tù của thành phố Madrid. Cách đó gần 2 năm thì Raul cùng đồng bọn đã bị bắt tại Madrid vì tội mua bán chất cấm. Anh ta không có người thân thăm nuôi Đồng bọn thì cũng ở chung mới chẳng hết Cho nên về cơ bản anh ta không hề biết Và thật sự là cũng không quan tâm gì đến cuộc sống hiện tại của Alexandra Raul lại càng không có khả năng để có thể tự ra tay hoặc là thuê người ra tay với cô được Sau đó anh ta nhanh chóng được loại ra khỏi diện tình nghi Cảnh sát lúc này mới quay qua hướng của Daniel, bạn trai hiện tại của Alexandra Anh ta có xích mít gì với ai không? Quả thật là gần đây, Daniel có xích mít với một người. Daniel ngoài là huấn luyện viên cho các đội thể thao của thanh thiếu niên khuyết tật, thì anh còn là một vận động viên, tham gia rất là nhiều giải thi đấu khi mà địa phương tổ chức. 6 tuần trước thì Daniel có tham gia một cuộc thi 3 môn phối hợp. Nói nhanh một chút thì ba môn phối hợp tức là người ta thi 3 môn cùng lúc các bạn bơi lội đạp xe đạp với chạy marathon mà phải thực hiện liên tục nha. Cái bộ môn này nó đòi hỏi thể lực dữ lắm các bạn. Thì trong cái cuộc thi đó Daniel đã giành được giải nhất nhưng mà cái người về nhì ảnh cho rằng là Daniel đã phạm quy và hai người đã xảy ra một số cự cãi có xảy ra sô sát luôn. Tuy nhiên thì sau đó ban tổ chức và các dựng động viên khác đã kịp thời cản lại. Theo lẽ thường thì mấy cái chuyện mà cải giả gây gỗ trong một cái cuộc thi đấu thể thao nó cũng bình thường thôi. Đâu có lý nào chỉ vì vậy mà lại đột nhập vào nhà người ta rồi giết người như vậy. Tuy nhiên thì cảnh sát vẫn phải điều tra vì đây là quy tắc. Và kết quả xác minh sau đó chứng cứ ngoại phạm các thứ đối với người về nhì đó rất là đầy đủ. Người đó không có liên quan gì đến vụ án này nữa. Hầu như tất cả các mối quan hệ Người quen dù là xác suất nhỏ nhất Để nảy sinh được động cơ phạm tội Thì cảnh sát cũng đã Điều tra hết trơn rồi nói cái chuyện gây lộn người trong thể thao nhau Quýnh qua quýnh lại mấy cái thôi Mà người ta cũng điều tra luôn Nhưng mà không có kết quả gì hết Cái lúc này Không thể loại trừ được cái trường hợp Thủ phạm có thể là người Không hề quen biết gì hết Không phải gì thù hằng gì hết Mà rất có thể cũng là ý định trộm cắp thật. Hoặc cũng có thể là ở cái khu vực gần hiện trường nó nổi tiếng với cái chuyện tình trạng an ninh lỏng lẽo các bạn. Xảy ra rất là nhiều nạn buôn bán cần xa, nhập nha rồi trộm cắp từ những kẻ trộm đơn lẻ hoặc là những kẻ có tổ chức. Liệu Alexandra có vô tình đi ngang cái ổ giao dịch phi pháp nào đó trong cái ngõ hẻm mà... Bọn chúng nghĩ là cô đã nhìn thấy những cái điều không nên nhìn rồi. Cho nên đã qua nhà để dằn mặt đúng kiểu găng tơ băng nhóm không? Và trong cái quá trình đó, bọn chúng đã quá tay làm chết người. Mặc dù Alexandra khẳng định là mình chưa từng chứng kiến cái cảnh giao dịch phi pháp nào kiểu kiểu như cảnh sát gợi ý như vậy. Nhưng mà cũng không loại trừ cái trường hợp là có một người phụ nữ rồi đó nhìn thấy bọn chúng đang giao dịch nhưng mà bọn chúng lại nhìn lầm ra là ra Cho nên bọn chúng mới đi theo Rồi còn cái ký hiệu lạ trên cửa nữa là nó có ý nghĩa gì? Có một thời gian ở một số nước châu Âu Như là Anh và Tây Ban Nha Và vài nước châu Á khác Cũng phát hiện ra một số nhóm trộm cắp Dùng cái cách đánh dấu ký hiệu Để thông tin cho nhau Về những cái nạn nhân tiềm năng Hoặc đôi khi là cảnh báo nhau Về những cái vị trí nguy hiểm Tránh bị cảnh sát bắt các bạn Chúng có thể vẽ ra những ký hiệu Mà chỉ có bọn chúng mới biết thôi Có thể vẽ lên cột đèn tường nhà Hoặc là trên cửa nhà của nạn nhân Những cái nhà mà chúng nhắm đến Ví dụ như là Người anh người ta từng bắt được Một băng nhóm tội phạm Trộm cắp Và chúng đã khai ra những cái ký hiệu Mà chúng hay dùng để báo hiệu cho nhau Ví dụ như các bạn nhìn lên màn hình nè Cái dấu ít đánh trên cửa như vậy Là báo hiệu là mục tiêu tốt Một cái vòng tròn có cái dấu ít ở giữa là cái nhà này không có gì đáng giá hết. Bốn cái vòng tròn là cái nhà này có nhiều tài sản lắm đó. Hình cái quyển sách tức là nhà này có phụ nữ yếu đuối, dễ lừa gạt. Những cái thông tin này chúng thu thập từ đâu? Có thể là chúng âm thầm theo dõi trong một thời gian... Hoặc là mua thông tin từ những shipper, những người đưa thư mà không có đạo đức nghề nghiệp đó. Người ta hay giao hàng, hay đưa thư Người ta biết cái tình trạng ở nhà đó là có khoảng nhiều người có nữ không Hay là chỉ có nam không, có nít hay không, người ta biết hết Thì những người người ta không có đạo đức nghề nghiệp Người ta sẽ đi bán cái thông tin đó cho những cái bọn trộm cắp này Thì những cái kẻ này sẽ có một kẻ đi đánh dấu để báo hiệu cho đồng bọn của mình biết Những cái kẻ mà nắm thông tin rồi Đi đánh dấu, báo hiệu Thì sẽ không trực tiếp tham gia các vụ trộm Mà chỉ làm đúng công việc Báo tin rồi để lại ký hiệu thôi Trung Quốc nó cũng có những vụ trộm như vậy đó các bạn Bọn chúng cũng có Nghĩ ra những cái ký hiệu cho riêng mình Đưa lên màn hình cho các bạn tham khảo nè Ví dụ như cái dấu cộng kế dấu trừ Là ban ngày có người trong nhà Ban đêm không có ai hết Ngược lại mà Dấu cộng nằm đằng sau, dấu trừ nằm đằng trước Thì là Ban ngày không có ai ở nhà, ban đêm mới có. Đó, tự tính kế hoạch thời gian mà hành động đi. Còn cái chữ Y dài vậy nè các bạn. Ý nói là trong nhà chỉ có người già và trẻ em thôi. Còn cái hình mà vòng tròn ở giữa có cái chấm là cái nhà này có một người ở thôi. Ba chấm mà cạnh nhau là nhà này có ba người. Còn cái hình răng cưa là báo cho đồng bọn biết là nhà này có nuôi chó cẩn thận. Kiểu kiểu những cái ám hiệu như vậy các bạn. Ở Việt Nam hồi trước cũng có cái màn nhét tờ rơi vô khe cửa đó. Mấy ngày sau mà nó quay lại mà nó thấy tờ rơi còn nguyên là tụi nó biết là cái nhà này không có người rồi. Chứ nếu mà có người mở cái cửa ra là cái tờ rơi nó phải rớt xuống chứ. Cho nên nó biết cái nhà này không có người để nó lên kế hoạch hành động. Trở lại vụ án này. Rốt cuộc, cái dấu hiệu trên cửa này là gì? Cảnh sát đã dọ hỏi một số tù nhân mà đã từng phạm tội trộm cắp đang bị giam giữ. Thì rất may là có một tù nhân họ biết được cái ý nghĩa này là cái gì. Cái dấu trên cái hình này có nghĩa là trong nhà có khoảng 4 người. Hai thanh dài tượng trưng cho hai người lớn, hai thanh ngắn là tượng trưng cho hai đứa con nít. Mà cũng chính xác là như vậy, Daniel và Alexandra và con trai của cô mới 3 tuổi, và Domi nữa hai đứa nhỏ nữa là bốn người đúng rồi. Vậy lẽ nào chính những kẻ này đã có kế hoạch đánh dấu từ trước và đồng bọn của chúng đã Gây án vào cái ngày hôm đó không Tuy nhiên cái lời nói Sau đó của người tù nhân Đã đưa cảnh sát rơi vào trầm tư Cái dấu ít mà đánh dấu Ở đoạn đầu mũi tên đó, Tức là ban ngày không có người Cái chuyện này cũng đúng luôn Cả Daniel và Alexandra Đều đi làm ban ngày hết Còn mấy đứa nhỏ thì gửi nhà trẻ Đi học mà Chỉ có hôm xảy ra vụ án là Alexandra Nghỉ ca thôi Nên không có người ở nhà vào ban ngày là chính xác rồi Vậy những kẻ trộm thấy thông tin này Thì đúng ra phải hành động vào ban ngày chứ Nói ban ngày không có người Sao hai thằng kia tới buổi tối nó lại mò vô Chắc chắn không có lý nào mà Ký hiệu bọn chúng tự quy ứ với nhau Bọn chúng có thể nhầm được Rất có thể đây đúng là ký hiệu của nhóm trộm Nhưng gây án thì không phải là cái nhóm đó Tuy nhiên thì cảnh sát vẫn phải điều tra. Có điều là cái cuộc điều tra về cái vấn đề này nó chưa có kết quả. Chưa có xác định được là kẻ nào hay là cái nhóm nào đã để lại ký hiệu này hết. Toàn bộ cái quá trình điều tra của cảnh sát được báo chí cập nhật rất là sát sao. Về phía dư luận khi mà đọc tin thì họ không có quan tâm tới quá trình đâu. Chỉ biết tới kết quả thôi. Kết quả là gì? Là không có cái gì hết. Cho nên họ chỉ trích cảnh sát rất là nặng nề. Đại loại là những câu như cảnh sát vô dụng Điều tra toàn là những cái đối tượng không liên quan Không đi tới đâu Thủ phạm vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật Mà cảnh sát thì lại bất lực Đại loại là những ý kiến như vậy xuất hiện rất là nhiều trên mạng xã hội các bạn Tuy nhiên thì người dân thì người ta đâu có hiểu được Những cái thứ mà nó thuộc về quy trình đâu Không thể nào bỏ sót được bất cứ chi tiết nào Và thật sự nó cũng có rất nhiều vụ án Có những tình tiết nó chỉ liên quan có chút xíu thôi Nhưng mà nó lại giải quyết cả một vụ án luôn Cái việc mà điều tra theo nhiều hướng nhưng mà nó không kết quả thì cũng giống như cái việc mà bắn cung mà mình tìm cái điểm hồng tâm nó nằm ở đâu Trong điều tra thì hồng tâm phải được tìm kiếm, sen xét đủ đường hết. Chứ nó đâu phải lòi ra ngay trước mặt đâu, cứ thế dương cung mà bắn được đâu. Nhưng mà nói gì thì nói chuyện dư luận là chuyện của dư luận. Nhưng mà chuyện của cảnh sát thì cảnh sát vẫn phải thực hiện chứ. Điều tra là công việc của cảnh sát mà. Sau khi được bổ sung đầy đủ tất cả các dữ liệu của các bên liên quan như là báo cáo pháp y, báo cáo phân tích hiện trường, báo cáo về quá trình điều tra và các mối liên hệ xung quanh nạn nhân và gia đình của nạn nhân Camera thu thập được các khu vực phạm vi bán kính 3 cây số lấy tâm từ hiện trường ra Thì lực lượng đã phân tích sâu chuỗi lại các sự kiện lại một lần nữa toàn diện hơn và cụ thể hơn Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đô mi tử vong là do ngạc thở cơ học, dấu dết rất rõ ràng trên cổ và xuất huyết dưới da cộng với tụ bầm dùng abidane. Cũng là tác động vào cổ nhưng dấu dết này cho thấy không phải là người ta dùng tay tác động trực tiếp mà là dùng giải. Pháp y xác định chính là từ chiếc áo sơ mi bị rách toan mà đô mi mặc trên người trước khi tử vong chính là hung khí. Hai gã tội phạm này được mô tả Rất là to lớn Lại đeo găng tay Vậy thì có cần phải sử dụng công cụ Hỗ trợ là chiếc áo Để thực hiện cái hành vi tàn ác này hay không Về mặt tâm lý tội phạm Thì để trấn áp Những nạn nhân đang kêu la Dễ bị đánh động ra bên ngoài Dễ bị phát hiện Thì nhanh gọn lẹ là điều cần thiết Đúng ra Chúng chỉ cần dùng đôi tay của mình thôi Là đã có thể Khống chế được một đối tượng nhỏ bé như Domi rồi Sao phải mất công Xé áo, hoàng cổ rồi Dung lực Cái pha xử lý nó hơi cồng kền Hơn nữa Theo lời khai của Alexandra Thì hai gã này Khi lao vào phòng thì Domi My đã quảng sợ Gào khóc sợ hãi Cho nên đã bị một trong hai tên Nhất bỏng lên và bịt miệng lại Để bé đừng có gào nữa Theo nhận định của chuyên gia tâm lý thì một đứa trẻ bị tự kỷ với trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ 4 tuổi thì khi bị tấn công thường sẽ đứng ngay người ra, không dám có biểu hiện phản kháng gì đâu. Khi mà nhìn thấy một người to lớn đang lao về phía mình hung tợn như vậy, nói đúng theo kiểu gọi là đứng chết trân các bạn. Đúng là sẽ có những đứa trẻ quảng sợ và gào khóc trong trường hợp này nhưng đó là những đứa trẻ bình thường. Còn Domi thì mắc chứng tự kỷ và hạn chế vận động, cho nên hoạt động đơn giản hàng ngày lặp đi lặp lại mà nhiều khi bé cũng làm không xong nữa. Phản ứng rất là chậm so với người bình thường. Thì cái phản xạ khóc khi hoảng sợ nó cũng không xuất hiện liền được. Chưa kể Domi còn mắc chứng động kinh nữa, thì trong cái trường hợp này, cái phản ứng đáng lý phải xảy ra đó là cái cơ thể của cậu bé sẽ bị cứng người lại, rồi sau đó lên cơn động kinh co giật Ngay sau đó chứ không thể nào mà kịp la hét dãy vụ Cộng với cái tốc độ lao tới của hai cái gã này Khoảng cách phòng ngủ với phòng khách nó gần Chưa có kịp khóc là nó chụp được rồi Tiếp theo báo cáo Pháp Y còn cho biết Quanh miệng của domi Người ta phát hiện ra một chất Là keo Xác định là chất keo Có trong cái loại băng dính Ở trong căn hộ hiện trường luôn Tức là Domi đã bị dán cái miệng lại Những người hàng xóm cho biết là Khi cởi trói cho Alexandra xong Cô Lao tới ôm lấy thi thể của Domi Thì họ cũng chạy vào theo Và không hề thấy miệng của Domi Bị dán băng keo Tại sao vậy? Hai gã kia dán băng keo bịt miệng Thì có thể giải thích được Để cho nạn nhân khỏi la Nhưng bịt miệng rồi Dẫn ra tay Ra tay tàn nhẫn rồi Trước khi rời đi Còn gỡ băng keo trên miệng nạn nhân ra Làm vậy để làm cái gì Nó không có tác dụng gì hết Nó không hợp lý Rõ ràng là có vấn đề Tiếp theo Lúc mà phát hiện Thì cái dây để trói tay Trói chân Alexandra Là dây gai dầu Xác định là nó cùng loại với cuộn dây gai dầu Để trong tủ bếp Trong căn nhà này luôn Như đã kể ở trên thì Con dao gây thương tích cho Alexandra Cũng là con dao trong nhà bếp Kéo cũng trong nhà bếp Thêm sợi dây gai dầu cũng là trong cuộn dây ở trong nhà bếp Hai cái tên giang hồ này Đi gây án, đột nhập, quy hiếp, trấn áp Mà xài hàng tại chỗ không Không có chuẩn bị bất cứ một cái đạo cụ hành nghề nào hết hay sao Vô tới nơi thì một kẻ đè nạn nhân xuống Rồi một đứa thì đi vô trong bếp kiếm dao, kiếm dây ra trói nạn nhân lại Rồi nếu mà lỡ kiếm không có dây Không lẽ một đứa chạy đi mua hay sao Rồi tiếp theo nữa Cái căn nhà này nó bị lục tung lên Tức là bọn chúng phải đang tìm kiếm một cái gì đó Tiền bạc, trang sức hay gì đó v.v Nhưng mấy cái tủ, mấy cái ngăn kéo mà bị khóa đó Thì dù khóa đơn giản Khóa ngăn kéo mà dùng sức một chút là bung thôi Nhưng mà làm như tụi nó sợ cả ngăn kéo bị hư Tụi nó không khóa một cái ngăn kéo nào hết các bạn Cái điều này là không hợp lý Tiếp nữa là bộ phận thu thập camera an ninh trong bán kính rộng 3 cây số lấy tâm từ hiện trường vụ án ra để tìm dấu vết của hai kẻ mặc đồ biker này thì không thấy bất cứ kẻ nào có hình dáng như miêu tả hết. Xuất hiện trong cái khoảng thời gian đó trong vòng bán kính 3 cây số là rộng lắm các bạn. Trên các tuyến đường các khu vực có thể đi vào tòa nhà này cảnh sát coi hết. Rồi camera của tất cả những cửa hàng Của các shop nào mà Gần khu vực đó là người ta coi hết Vậy mà không thấy bóng dáng của hai tên này đầu hết Chỉ có thể là Một là hai gã này Đã có một phép thuật gì đó Để hòa tan mình vào không khí Rồi di chuyển Tới nhà của nạn nhân Sau đó mới tích tụ lại cái hình hài Đợi Alexandra ra mở cửa rồi tấn công Còn hai Là Alexandra đã nói dối Một khi mà đã nghi ngờ rồi các bạn cảnh sát Người ta dí ghê lắm Dí không phải đây là rượt chạy đâu Mà là người ta sẽ xúc tiến tìm những cái bằng chứng khác Để củng cố cho cái khẳng định cho cái sự nghi ngờ của họ Một số chuyên gia chữ viết đã được cử đến Để phân tích cái bức thư nạc danh Cái bức thư mà một kẻ nào đó đã viết rồi Để ở trước cửa nhà của cha mẹ Alexandra đó Cái nội dung là cảnh báo sẽ tính sổ những người liên quan tới Alexandra. Mình kể khúc trên đó, các bạn có nhớ nãy mình kể không? Lạng hoạn có người nào mà ngủ ngay khúc đó là khúc này không biết tôi đang nói gì luôn hết trời. Ở trong cái bức thư này, chữ viết ngoạch ngoạch rất nhiều lỗi chính tả làm cho người đọc có cảm giác như người viết là một người có trình độ học vấn thấp. Nhưng mà các chuyên gia đã soi ra là Lỗi chính tả của nó không đồng nhất Tức là sao? Nói ví dụ tiếng Việt cho dễ hiểu Ở một số dùng ở phía Bắc các bạn Người ta hay lộn chữ N với L ha? Ba lô người ta hay gọi lộn thành Ba nô Cái này thì người ta lại hay nói là Cái lầy Kiểu vậy Rồi nói vậy thành ra viết nó cũng y vậy luôn Thành ra nó bị sai chính tả Nghe người đọc mà tới chữ nào mà dính L với N là người ta hay hỏi là N thấp hay N cao là vậy đó các bạn. Để phân biệt hai cái chữ đó ra đó. Còn ở miền Nam thì bị chữ X với chữ S. Đọc giống nhau hết. Nghe xuân sang thấy trong lòng nó sốn sang. Cứ sờ sờ hết. Hay là uh, cái gì sáng sớm sơn xuống xuồng sang sông. Sờ sờ hết các bạn. Rồi người miền Tây thì người ta cũng bị cái chữ R với chữ G. Kiểu như là chữ R động được cứ đọc thành g GG. Nó giống như là bắt cá bỏ vô gỗ kêu gọt gọt. <cười> Kiểu vậy đó. Thì đó là cái phương ngữ đó. Nhiều khi người ta nói sao người ta viết vậy thì nó bị sai chính tả. Còn nhiều từ ngữ của nhiều dùng miệng dễ thương lắm các bạn. Nhưng mà thôi hôm nay chúng ta không phải là ông tập tiếng Việt. Cho nên chúng ta quay trở lại chủ đề chính. Đồng ý là cái bức thư nó có thể bị sai chính tả nhiều. Nhưng nó phải nhất quán. Cái từ đó đã sai đúng. Như vậy thì xuống mấy dòng dưới mà lặp lại cái từ đó thì nó cũng phải sai y như vậy Còn cái bức thư này cũng một từ đó mà chỗ viết sai, chỗ viết đúng Rồi mấy từ khác cũng tương tự như vậy Các chuyên gia nhận định đây là sai chính tả, có chủ đích Chứ không phải là sai tự nhiên Các chuyên gia chữ viết còn nhận định là Bức thư nạc danh này được viết bằng tay không thuận Cố tình làm cho chữ xấu đi Ở trong một tập nào đó thì mình cũng có nói về cái vấn đề giám định chữ viết này rồi. Hôm nay nói sơ lại một chút là trong khoa học hình sự liên quan tới giám định chữ viết các chuyên gia sẽ soi kỹ các đặc trưng của chữ viết đó dựa trên những cái tài liệu được cung cấp như là tập vỡ sổ sách này nọ của cái người mà cần phải giám định chữ. Thì mỗi cá nhân người ta sẽ có những cái thói quen khác nhau khi viết. Độ đè bút, nè độ đậm nhạt, độ nghiêng, rồi khoảng cách, khoảng tính trống, chấm câu, vân vân. Những cái thói quen mà chính cái người viết đó, nhiều khi người ta cũng không nhận ra là mình có cái thói quen đó nữa. Và cái cách viết đó nó đã hằng sâu vào tiềm thức rồi. Cho nên có đổi qua tay trái thì những cái đặc điểm đó nó vẫn còn. Có thể khơi khơi mắt thường, nhìn không được nhưng mà những chuyên gia người ta được đào tạo cộng với lại máy móc hiện đại nữa là cỡ nào cũng nhận ra về điểm giống nhau hay không để người ta xác định các bạn. Và kết quả sau cái quá trình giám định người ta đã xác định được là Chữ viết trên bức thư nạc danh đó Chính là của Alexandra Như vậy cô đã cố tình Đánh lạc hướng cảnh sát Bằng cách tự làm mình bị thương Tự viết thư nạc danh Cô làm điều này để làm gì Quá dễ hiểu rồi Để che giấu cái việc Chính cô là người sát hại Domi đứng trước những cái lập luận Chứng cứ của cảnh sát Thì Alexandra đã thừa nhận Là mình nói dối Bị ra chuyện hai gã găng tơ tưởng tượng đó. Nhưng thật ra cô không có chủ đích sát hại Đô Mi. Nó chỉ là một tai nạn không mong muốn thôi. Alexandra kể là chiều ngày 30 tháng 8 khi mà Daniel đi làm và chở con trai cô về nhà của cha mẹ cô. Ở nhà chỉ còn lại có cô và Domi thôi. Do thai ngán nên cô hơi mệt làm bí nấu ăn, định là tối sẽ đưa Domi ra ngoài ăn tối. Tuy nhiên thì trước 8 giờ tối, Domi bắt đầu kêu đói, rồi cứ đòi phải ăn cái gì đó liền, cho nên cô đã lấy một miếng dâm bông từ tủ lạnh ra, thái nhỏ rồi đưa cho Domi ăn. Sau khi Domi lên ghế sofa ngồi ở phòng khách rồi ngồi ăn coi tivi thì cô tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đưa Domi ra quán. Khi mà tắm xong đi ra Trở ra phòng khách thì thấy Domi đang bị mắc nghẹn, mặt đã tím tái hết rồi. Cô đã quảng hồn, không biết phải làm gì. Cô vỗ vào lưng Domi liên tục, cố gắng chữa nghẹn cho do Domi, nhưng mà không có tác dụng gì hết. Cô thấy dường như là Domi đã ngưng thở hoàn toàn rồi. Cô lập tức chuyển qua hô hấp nhân tạo, nhưng mà cậu bé cũng không tỉnh. Alexandra đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cuối cùng Domi cũng ra đi. Lúc đó thì cô quá hoảng sợ. Dù là tai nạn nhưng mà cô cũng sợ Daniel sẽ quán giận cô vì chăm sóc con của ảnh không có tốt, không cẩn thận. Và có thể ảnh sẽ giận đến nỗi mà rời bỏ cô luôn. Cô thì đang mang thai con của Daniel, cuộc sống đang rất là hạnh phúc, cô không muốn bị mất nó đi. Cho nên cô đã nghĩ ra cách để che giấu cái sự việc này. Cô tự lục tung căn nhà cho thật bừa bộn Dùng dao làm cho mình bị thương Cắt rách đồ của mình Xé áo của đô mi Dùng gậy bóng chày Tự đập thật mạnh vào trán của mình để tạo vết thương Dùng dây gai dầu để tự trói chân mình lại vô cái ghế Tiếp theo là phần tay Thì cô cột dây vào ghế trước Rồi thắt thành nút thòng lọng Đưa cái tay vào Kéo một phát là sợi dây nó rút lại Cảm giác như là bị người ta trói mình lại Cái điểm này đúng ra mà là cảnh sát chuyên nghiệp là người ta sẽ nhìn ra là nạn nhân bị người khác trói hay là tự trói mình luôn các bạn. Tuy nhiên thì trước khi cảnh sát đến thì người hàng xóm qua giúp đỡ đã tháo dây ra hết rồi. Cho nên nó đâu còn cái hình dáng của cái nút tắt đâu. Cho nên cảnh sát không có chú ý cái người hàng xóm qua tháo dây đó mà là xếp cao trong bằng chứng thép là lạng hoạn phát hiện liền rồi đó. Tiếp theo để cảnh sát tin vào những cái gì cô ta bịa ra cho nên cô ta đã Dùng tay trái để viết một bức thư nạc danh Ngay khi cô từ bệnh viện trở về nhà Để làm cho cảnh sát tin là Có một cái nhóm găng tơ người Nam Mỹ nào đó Để thực hiện cái chuyện này Lời khai sau đó của Alex Ra là như vậy Khẳng định chuyện Domi tử vong là một tai nạn Tội của cô chỉ là che giấu sự thật thôi Để bảo vệ cho hạnh phúc của mình Chứ không phải là tội giết người Có những cái người ta gọi là gian mà không có ngoan các bạn. Con người thì biết nói dối chứ, chứng cứ thì không thể nói dối. Thứ nhất, nếu là một người bình thường trong trạng thái quảng loạn như vậy, thì dù không thể xác định được là đô mi có chết thật hay chưa, thì việc tiếp theo trong bản năng ở cái hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ là phải gọi cứu thương hay ít nhất là gọi người tới giúp. Chứ không phải là ngồi đó nghĩ cách che giấu một cách máu lạnh như vậy. Thứ hai, cô ta khai là thái thịt dăm bông ra cho Domi ăn khi cô đi tắm, ra thì thấy Domi bị ngẹn, nhưng mà khám nghiệm tử thi thì cho ra kết quả là trong bao tử của Domi không có một miếng thịt dăm bông nào hết. Alexandra rất giỏi bị chuyện, nhưng làm sao hiểu được pháp y người ta còn có thể tìm ra được tới cái gì. Thứ ba, cô ta giải thích làm sao về việc dán băng keo vào miệng của Domi Trên vùng quanh miệng của nạn nhân có dính chất keo từ băng dính mà. Cô ta đâu có giải thích được. Trước tất cả những dữ kiện trên, dù Alexandra có nhận hay không, thì cảnh sát cũng đã chỉ ra sự việc nó là như thế này. Khi nhà chỉ còn có cô và nạn nhân, cô đã dán băng keo để nạn nhân không thể phát ra tiếng động, dùng áo của nạn nhân để thực hiện hành vi tàn ác. Những vật dụng như băng keo, dây gai dầu, Tuy là vật dụng thông thường nhưng không phải nhà nào cũng cần cũng có. Ví dụ như tại căn nhà hiện trường của Daniel thì đúng là có sử dụng băng keo nhưng là loại băng keo bản nhỏ. Còn băng keo lần này là loại bản lớn người ta hay dùng để đóng hàng. Tất cả đều được Alexandra mua tại siêu thị gần cửa hàng quần áo chỗ cô từ tuần trước. Lời khai của cô khi xảy ra vụ án nó cũng rất là chi tiết. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào mà kể ra rành mạch như vậy được. Điều đó chứng tỏ Alex Ra đã lên kế hoạch từ trước rồi cho cái chuyện mà sát hại Domi ngày hôm đó chỉ là cái ngày thực hiện thôi. Lý do tại sao Alex Ra lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy thì tại thời điểm này cô ta chưa chịu nhận tội cho nên không có khai ra lý do tại sao mình sát hại Domi. Daniel khi mà nghe đến tin Domi Của cảnh sát nói như vậy thì anh ta đã không thể tin nổi là Alexandra có thể làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy. Trong thâm tâm anh thì Alexandra vẫn luôn ủng hộ cái chuyện anh thường xuyên thăm nom Domi, đón Domi về chơi vào dịp cuối tuần. Thậm chí cô còn nói Daniel tăng cường đón vào những dịp lễ nữa để mọi người chơi cùng nhau cho nó vui vẻ. Trong thời gian đó cô luôn tỏ ra ân cần chăm sóc cho Domi. Có mấy lần vợ cũ của Daniel cảm thấy không ổn. Có một lần thì khi mà Đô Mi được Alexandra đưa lái xe chở về nhà của Benelope sau một ngày Chủ nhật ấy, thì Benelope nhận thấy là quần áo của Domi bị dính bẩn. Bộ đồ mặc từ sáng cô mặc cho Domi tới giờ vẫn mặc cái bộ đó. Trong khi trong cặp là có đưa theo một bộ dự phòng rồi. Nhưng mà không được Alexandra thay đồ cho cậu bé. Cô đã gọi cho Daniel nói thì Daniel nghĩ là chắc là Alexandra mệt nên quên thôi Không có gì to tát Rồi có lần Domi dù diễn đạt Rất là kép cho người khác hiểu Nhưng cũng đã nói cho Benelope Là Alexandra không có cho Cậu chơi với em Để con một mình ở trong phòng Không có ra ngoài được Benelope thì rất là nhạy cảm Cô nghĩ là con mình bị cô lập Cô lại ý kiến với Daniel Thì anh ta nghĩ rằng là Có thể Alexandra chỉ phạt bé Một chút hù dọa vậy thôi Cũng có thể là Domi diễn đạt chưa có tốt cho nên gây ra hiểu lầm. Hồi trước thì anh suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên bây giờ đứng trước câu chuyện sâu chuỗi lại sự việc thì dường như những chuyện lạc giặt xảy ra với Domi toàn là những lúc anh không có ở nhà. không Tức là trước mặt anh thì Alexandra sẽ tỏ ra ân cần chăm sóc cho Domi nhưng mà khi không có anh ở nhà thì lại là một thái độ chán ghét bỏ mặt. Cả Daniel và Benelope đều rất là dây dứt và ân hận vì mình đã không thể làm gì để bảo vệ con của mình. vụ án nó đã kết thúc điều tra. Lệnh bắt giữ Alexandra đã được ban hành, chờ ngày ra tòa để truy tố. Tuy nhiên, do Alexandra đang mang thai, nên được đưa về quản thúc tại gia. Cho đến khi cô sinh nở xong, em bé được 5 tháng tuổi, theo quy định thì cô mới chính thức nhập kho sau 9 tháng kể từ ngày vụ án xảy ra. Tại phiên tòa vào tháng 11 năm 2020 đã có rất là nhiều người bạn của Benelope đã cùng cô đứng trước tòa dơ khẩu hiệu đòi lại công bằng cho Domi. Rất là nhiều người hưởng ứng ở trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, đó là thời điểm dịch COVID-19 nên không thể tụ tập quá nhiều người trong tòa án để nghe xử được. Việc truy tố đã được tiến hành. Alexandra vẫn một mực khẳng định đây chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, Trước bằng chứng vật chứng được cung cấp, tòa án đã phán án Alexandra tội giết người, cung cấp tài liệu sai sự thật, khai báo gian dối, cố ý tố giác báo tin giả và tội phạm, tổng hình phạt, nhận mức án trung thân. vụ án cuối cùng cũng đã khép lại, nhưng mà cuộc sống của những người liên quan như là Penelope và Daniel thì không thể nào mà trở lại như trước được nữa. Daniel cùng con gái chưa đầy 3 tuổi của anh và Alexandra đã rời khỏi thị trấn Eula và không bao giờ quay trở lại cái nơi đau buồn hay nữa. Còn bên nơi lớp thì mãi mãi về sau cô cũng không thể nào quên được đứa con trai yêu dấu. Dù là con nuôi, dù là một đứa trẻ bị khiếm khuyết, nhưng Domi là đứa con duy nhất trong cuộc đời mà cô có được. Vụ án này nó đã kết thúc nhưng... Lý do tại sao Alexandra lại làm cái điều tàn nhẫn như vậy? Đô vô hại mà Một tuần cũng về chơi có một lần là cùng Chỉ là một đứa trẻ Thì làm sao có thể ảnh hưởng gì đó đến cô mà cô phải làm như vậy? Alexandra vẫn đang hạnh phúc bên cạnh người yêu tốt Bên cạnh con trai riêng Tất cả hòa thành một gia đình Lại đang chuẩn bị chào đón một sinh linh mới Vậy tại sao cô vẫn quyết định điên rồ như vậy? Dù chính miệng Alexandra chưa bao giờ tiết lộ, nhưng nghiên cứu tất cả những gì đang xảy ra thì các nhà tâm lý học tội phạm cũng phân tích ra được phần nào. Đầu tiên, phải nói vậy tổn thương bẩm sinh. Alexandra bị khiếm thính từ lúc mới lọt lòng Những người bị mất thính lực hoàn toàn nói chung người ta dễ dẫn tới cảm giác bị cách biệt, bị thiếu khả năng giao tiếp trọn dẹn, Và đôi khi sẽ có những người bị cảm giác bị phụ thuộc Điều này có thể tạo nên cái nền tảng cho cái cảm giác bất an Hoặc là cảm xúc tích tụ mà không được xử lý Điển hình như Alexandra với cái mối tình đầu Cô biết anh ta không có nghề nghiệp hay tụ tập với bạn bè xấu, không có tương lai Cô biết chứ, cha mẹ cô còn biết không lẽ cô không biết Tuy nhiên thì cô đâu có rời bỏ đâu Vẫn một mực yêu thậm chí là mang thai luôn Người kia biến mất tự rời bỏ cô chứ cô không bỏ người ta Điều này cho thấy là dù vẻ ngoài tự tin Nhưng trong sâu thẳm vẫn mang một cái mặt cảm vô hình Sợ mất cái thứ mà mình đang có dù nó không thật sự tốt Một kịch bản tâm lý đã được vẽ lại Khi mà cô gặp được Daniel Một người đàn ông đầy nam tính Cao to đẹp trai lại đầy tình cảm như vậy Thì với một người bình thường thôi Gặp được một người đàn ông như vậy thì cũng đã rất là thích, rất là hài lòng rồi. Nói chi là Alexandra, một người mang trong mình một cái mặc cảm vô hình, sẽ lại càng thích cái người này hơn. Cô ta lại từng bị bỏ rơi, cái cảm giác sợ hãi không gọi tên đó nó có thể dẫn âm ủy trong người. Cô sẽ coi Daniel giống như là một báu vật, không để mất được. Domi xuất hiện vào mỗi tuần. Người bình thường thì thấy nó rất bình thường, nhưng Alexandra đâu phải người bình thường. Có lẽ cái sự quan tâm của Daniel dành cho Đô Mi làm cái cảm giác bị chiếm cái thế ưu tiên cảm thấy cái vị thế của mình nó bị đe dọa bởi sự hiện diện của Đô Mi. Cảm giác đó có thể nó sẽ mơ hồ thôi nhưng nó đã bắt đầu xuất hiện rồi Còn một điều sâu thẳm nữa có một cái gọi là tâm lý cực đoan hóa vấn đề vì cô coi Daniel là bảo vật không thể mất Nhưng mỗi lần Daniel đến đón Domi thì ít nhất mỗi tuần một lần sẽ gặp lại vợ cũ đúng không? Tình yêu của cô đối với Daniel thì mới chỉ khoảng một năm. Mà. Còn Daniel đối với vợ cũ tình nghĩa rất nhiều năm rồi. Chẳng qua là lý dị thôi. Cô làm sao biết được họ đã trải qua những gì? Tâm lý sẽ xuất hiện ra những cảm giác mơ hồn là biết đâu hai người cứ gặp nhau hoài thì tình xưa nối lại thì sao? Tất nhiên là Có chết cô cũng tuyệt đối không muốn cái điều đó xảy ra rồi Cái tư tưởng loại bỏ Bắt đầu nó nhen nhóm Và nó lớn dần lên Loại bỏ là loại bỏ cái gì Loại bỏ cái nguy cơ Daniel sẽ quay lại với vợ cũ Nếu cứ tiếp xúc thường xuyên như vậy Cái điểm chung để hai người đó Tiếp xúc với nhau là gì Chính là domi Hai người chỉ có một điểm chung là Đứa con nuôi chung nữa thôi loại bỏ Domi là loại bỏ được vấn đề. Thay vì chấp nhận tìm cái cách hòa nhập để xây dựng một cái giai trò mới thì cô lại đi chọn một cái cách cực đoan là loại bỏ thứ mà cô cho là nguy cơ. Đây không phải là chuyện ích kỷ đơn thuần mà nó là sự kết hợp nhiều thứ như là ích kỷ cộng với sợ hãi cộng với sự Cảm giác cạnh tranh cộng với cảm xúc bị tổn thương, cộng luôn cả với thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột nữa. Vì vậy, từ góc nhìn của chuyên gia tâm lý tội phạm, có thể nhận định là hành vi này là một giải pháp cực đoan từ một cá nhân cảm thấy mình bị đe dọa trong cái mối quan hệ và không tìm được cách lành mạnh để giải quyết. Cuối cùng, lựa chọn bằng bạo lực. Và hành động cực đoan này cho thấy tâm lý của Alexandra rõ ràng là có vấn đề. Những tội phạm dù bất cứ lý do gì nhưng nạn nhân là trẻ em. Theo thống kê, hầu như tất cả đều có những yếu tố bất ổn như tâm lý, rối loạn cảm xúc, lẫn nhận thức hoặc là rối loạn nhân cách. Tất nhiên, đây chỉ là góc nhìn từ góc độ phân tích tâm lý Từ những gì diễn ra xung quanh vụ án giả Alexandra thôi. Còn cụ thể, nó còn điều gì nữa thì các nhà tâm lý học cần phải được nghiên cứu trực tiếp cái điều này thì chính phủ cho phép hay không thì không biết. Nhưng, có lẽ góc nhìn này nó đã phản ánh đúng để giải thích tại sao Alexandra lại có hành động tàn nhẫn như vậy. Khiếm khuyết cơ thể là một điều không ai mong muốn nhưng mà nó không... Đáng sợ, đáng xấu hổ bằng những cái khiếm khuyết ở trong tâm hồn Mình luôn nghĩ là mỗi ngày đều phải tự nuôi dưỡng cái tâm hồn mình Cho nó thật trong sáng bằng những cái điều tích cực, thiện lạnh Để nó có sức mạnh dưỡng trải có thể đánh bật được những suy nghĩ tiêu cực dơ bẩn khi mà nó tìm đến Từ ý thức nó sẽ dẫn tới hành động Ý thức mà bị nhiễm độc thì tâm ma nó sẽ trỗi dậy Và người bình thường cũng sẽ trở thành ác ma lúc nào không biết Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.